Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 4081 khách tới ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên không nói tiếp tục thở dài. Trên mặt vẻ mặt thành khẩn vô cùng thì cứ như vậy một mà tiếp lại mà. Ba đối với Vũ đồng tiên tử thi dùng đại lễ. Trên mặt của đối phương rút cuộc lộ ra vẻ đồng dung. Lâm Hiên Tư liệu nàng cũng là rất rõ ràng, dù sao có thể đem hư vô thu, Trừ tiên đảo minh không thể bỏ qua công lao, Lâm Hiên từ một mình. Thường tu tiên giả trưởng thành là có thể cùng bọn họ sánh vai nhân. Vật hoa thời gian dài rác có thể đếm được, như vậy một giỏi tồn tại. Nàng lại làm sao có thể không nhiều lắm đưa vào một ít ánh mắt chú ý. Lâm Hiên thực lực còn không đề cập tới, tâm tính đây chính là biết. Chọn biết méo đấy, nói ông cụ non cũng không đủ mặc dù so sánh với. Bọn hắn những sống này trên trăm vạn năm tu tiên giả, đó cũng là không. Thua bao nhiêu đấy. Có thể làm cho hắn thận trọng như thế, sở cầu sự tình tự nhiên là không như bình thường. Vũ đồng tiên tử cũng không khỏi được ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vô. Cùng chỉnh trọng lên rồi, khẽ thở dài một cách lâm đảo hữu chúng ta. Giao tình tuy rằng không tính thâm hậu, nhưng dù sao đều là linh giới. Nhất mạch tiếp nhận đường đi cũng cần chung sức hợp tác, cho nên. Nếu như ngươi là có yêu cầu gì, không cần câu thúc, cứ việc nói bổn. Cung có thể làm được tuyệt không từ chối, không biết đảo hữu ý như. Thế nào? Đa tạ tiên tử. Lâm Hiên Đại Hỉ trên mặt tràn đầy cảm kích tại hạ là có một vài vấn đề muốn mời tiên tử giải thích nghi hoặc những vấn đề này làm phức tạp tiểu đệ thật lâu rồi tiên tử nếu có thể cho ta một cách trả lời thuyết phục coi như là tại hạ thiếu nợ tiên tử một thiên đại nhân tình như thế nào về sau tiên tử nếu có phân phó chính là lên núi đau. Xuống vạc dầu lâm mỗ cũng sẽ không có nửa phần từ chối. Lâm hiên thanh âm thành khẩn vô cùng bên cạnh hàn long cùng quảng hàn. Chân nhân nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cần biết tu tiên giới mặc dù ngươi lửa ta gạt chiếm đa số nhưng thực. Lực đến rồi bọn hắn cái này đẳng cấp thực sự rất xem trọng lời hứa của mình ít nhất đối với bằng hữu là như thế này không sai. Tuyệt không đơn giản đồng ý, nói đến thì nhất định phải làm được, nếu không đây chính là làm trò cười cho người trong nghề. Mà Lâm Hiên lúc này nói lời có thể đã không phải chuyện đùa, lên núi. Đao, xuống vạc sầu cũng không từ chối, hắn cuối cùng đều muốn hỏi thăm, sao quảng hàn chân nhân ngoại trừ hiếu kỳ hay vẫn là hiếu kỳ mà hàn long. Chân nhân vẻ mặt tức thì lộ ra kinh ngạc hắn đương nhiên biết tam đệ đều muốn hỏi thăm chính là thượng cổ bí ẩn bắt đầu hắn còn tưởng rằng lâm hiên là hiếu kỳ bây giờ nhìn hiển nhiên không phải cái kia tam đệ lại vì sao làm như vậy thượng cổ xảy ra chuyện gì cùng hắn lại lớn như vậy quan hệ sao chẳng lẽ là bởi vì a tu la một cái ý niệm trong đầu tại hàn long trong đầu giống như là điện Quang thạch hỏa hiện lên. Đừng nhìn hàn long chân nhân trong bình thường cả lơ phất phơ, một bộ. Hi hi hạc hạc bộ dáng cái kia chẳng qua là tính cách cho phép mà. Thôi kỳ thật đầu óc của hắn tâm trí đều là cực kỳ thông minh, dù sao. Cũng là sống trên trăm vạn năm tu tiên giả tại trong tam giới sông Hạ. Lớn như vậy danh khí lại làm sao có thể thật sự là hồ đồ đầu ngốc mà thôi trong nội tâm suy đoán hàn long chân nhân vẻ mặt có thể đã nghiền ngẫm rồi năm đó atula thế nhưng là tam giới đệ nhất mỹ nữ đáng tiếc hồng nhan bạn mệnh không người dám trêu chọc nói hoa hồng có gai cũng không đủ bắc cực nguyên quang điện một trận chiến càng là phương tung một chút cũng không có có người nói vấn là Cũng có người nói nàng sớm có an bài tính toán, mặc dù không thắng. Lại chuyển thế đầu thai có cơ hội trọng tục tiền duyên. Còn có người nói, tóm lại các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt đến tột. Cùng là cái gì ai cũng không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra, hiển nhiên. Là đầu thai đồn đại so sánh đáng tin cậy mà. Chẳng lẽ tam để rõ ràng đuổi tới a Tu la Nếu là như vậy mà nói chính Mình tam giới đệ nhất hoa hoa công tử Cũng chỉ có cam bái hạ phong Hàn long chân nhân lấy tay trèo chống lấy cầm Miên man bất định Mà hết thảy này Vũ đồng tiên tử đúng vậy hiểu được Lâm hiên thái độ Đem nàng cũng cho hù đến rồi liền nghe ngóng tin tức mà thôi Về phần hoa trương như vậy sao Trong nội tâm kinh ngạc Nhưng nàng phong thái, như cũ là làm lòng. Người gãy lâm đảo hữu không cần như thế, có chuyện cứ việc nói, chỉ cần không phải làm bổn cung khó xử, ta nhất định chi vô bất ngôn. Không biết không nói, đây coi như là một cái hứa hẹn, nhưng có lưu chỗ trống. Lâm hiên nghe, cũng chỉ có cười khổ không thôi. Nhưng đương nhiên không có khả năng cứng cầu cái gì, đầu chỉ mong. Thượng cổ bí ẩm đối phương có thể tự nói với mình, vì vậy hắn hít vào. Một hơi lâm mố muốn hỏi tiên tử một vấn đề, ta từng nghe đại ca đắc. Từng nói qua, năm đó A-tu-la-vương đã từng cùng đang ngồi các vị quan. Hề không tệ, thậm chí còn cùng một chỗ uống rượu thảo luận tu luyện. Tâm đắc, vì cái gì không lâu về sau, lại đột nhiên xuất lính âm ti rượu. Vật! Đem Linh giới dết một cái máu chảy thành sông cái này hoàn toàn. Không phù hợp lẽ thường kính xin tiên tử vì ta giải thích nghi hoặc Vũ đồng tiên tử nghe trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đôi mi thanh. Tú khẽ nhích chính là cái này vấn đề. Đúng vậy kính xin tiên tử dạy ta. Vậy ngươi có thể trả lời trước ta một vấn đề. Tiên tử mới nói đối phương tuy rằng không có trả lời ngay nhưng cũng không có một cách cự tuyệt cách này không khỏi lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm mừng thầm chứng minh có thương lượng chỗ trống cách này so với Lâm Hiên dự tính thế nhưng là tốt rồi quá nhiều hắn sợ nhất đấy chính là đối phương dứt khoát lưu loát cự tuyệt nói như vậy chính mình thật không biết làm thế nào mới tốt tùng không có khả năng trở mặt đồng thủ. Coi như mình ý nghĩ nóng lên, dám làm như thế, đó cũng là trăm phần. Trăm đánh không lại. Điểm ấy tự mình biết rõ lâm hiên vẫn phải có. Vũ đồng tiên tử dễ treo sao. Huống chi lui một vạn bước nói coi như mình có thể đánh thắng, lâm. Hiên cũng sẽ không đồng thủ. Hắn cũng không phải không nói đạo lý nhân vật. Đối với địch nhân có thể không từ thủ đoạn đối đãi bằng hữu hay là muốn giảng nghĩa khí đấy. Cũng may cũng không có xuất hiện cái này xấu nhất kết quả bất quá vũ. Đồng tiên tử hỏi hắn vì sao đối với thượng cổ bí ẩn cảm thấy hứng thú. Hãy để cho lâm hiên khó xử. Nguyệt nhi bí mật không thể nói phá vậy cũng chỉ có thể nói dối rồi. Cái này không có quan hệ, cái gọi là lời nói dối có thiện ý chính. Mình cũng không phải cố ý khi dễ, mà là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Lâm Hiên đang chuẩn bị xảo ngôn lệnh sắc, nhưng mà đúng lúc này, một. Hồi oanh long long thanh âm truyền vào cái tay đồng thời thiên địa. Nguyên khí bắt đầu kịch liệt chấn động đi lên. Không chỉ có Lâm Hiên kinh ngạc, Hàn Long và ba người cũng là hai mặt. Nhìn nhau đi lên. Chẳng lẽ còn không người nào dám tới vuốt dâu hùm. Tuy nói quang hồ hiện tiên lộ hiện. Hơn nữa phong ấm buông lỏng ba. Nhìn thế giới cường giả. Hơn phân nửa đều tề tụ đến rồi nơi này. Nhưng mấy người bọn họ cũng không dễ chọc. Nói chuyện nói cường long. Không áp địa đầu xà. Rõ ràng thực không người nào dám tới tìm bọn hắn. Phiền toái sao. Cái này gan mà đổ mập đó a Hàn long chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Vũ đồng tiên tử trên mặt cũng. Đây là cười lạnh chi ý ta linh giới là xưa đâu bằng nay kinh nghiệm. Vực ngoại thiên ma rất nhiều cường giả vẫn lạc. Nhưng mấy người chúng ta còn còn sống. Cái này có người dám lừa gạt đến tận cửa đến sao? Về phần lâm hiên trong nội tâm càng là khó chịu vô cùng thật vất vả. Muốn đánh nghe được thượng cổ bí ẩn trước mắt lấy có hy vọng, đã có. Người tới quấy dày, đây không phải có chủ tâm ngột ngạt sao? Đáng giận, vạn nhất trong chốc lát vũ đồng tiên tử cải biến chủ ý. Chính mình chẳng phải là thảm rồi. Nghĩ tới đây, lâm hiên trong nội tâm càng là giận tím mặt mấy vị đạo. hữu không cần động thủ trong chốc lát nếu có phiền toái, khiến cho ta... Đây học sau tiến cuối đến chiếu cố giới diện khác cao thủ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.